2. Vui đùa cái gì vậy? Dung thương minh kinh hãi, giải tâm, ngươi phải tin tưởng ta, ta căn bản không quen biết nha đầu này. Mạc giải tâm gật gật đầu nói, ta đương nhiên biết, ta cùng vị cô nương này giải thích, bất quá nàng giống như không tin. Ách! Ngươi như thế nào cùng nàng giải thích? Dung thương minh nghĩ hoặc. Mạc giải tâm nói, ta nói nàng hiểu lầm, ngươi không có thích nàng. Dung thương minh nhìn xem kia nha đầu phẫn nộ khuôn mặt nhỏ, thập phần sung sướng gật đầu nói, ngươi giải thích rất đúng. Ta đây liền làm người đem nha đầu này ném văng ra. Ngày mai lại đến xử trí nha đầu này. Kia thiếu nữ có chút nóng nảy, vội vàng nói, từ từ. Thương minh ca ca, ta là Tuyết Nhi A, ngươi thật sự không nhớ rõ ta. Dung thương minh tiếc nuối mà nhìn trước mắt thiếu nữ, nha đầu, ta căn bản chưa thấy qua ngươi. năm kia đi lăng Nguyệt Sơn Trang ta bị bệnh, căn bản không đi. Ngươi gặp qua người cũng không phải ta. Thiếu nữ ngẩn ngơ, không, không có khả năng. Rõ ràng chính là ngươi. Chẳng lẽ trên đời này còn có cái thứ hai cùng ngươi lớn lên giống nhau người? Dung thương minh ngắm ngồi ở bên cạnh mạc giải tâm liếc mắt một cái, lắc đầu nói, không tin ngươi có thể đi cha, lúc ấy. Ta hẳn là ở dưới chân núi chấn trên dưỡng bệnh, ngươi không có khả năng cha không đến. Kia! Kia thương minh ca ca rốt cuộc là ai? Thiếu nữ dạy ra địa đạo. Dung thương minh lắc đầu, tiến lên một phen sách lên nàng ném đi ra ngoài. Xoay người trở lại trong phòng một phen lôi kéo mạc giải tâm đến mép giường ngồi xuống. Hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm mạc giải tâm bất động. Mạc giải tâm nhíu mày nhìn hắn, dùng thương minh hơi hơi hiếp mắt. Giải tâm, ngươi giống như đã quên nói cho ta, ngươi còn dùng ta mặt đi chê hoa gẻo nguyệt quá. Chê hoa gẻo nguyệt. Mạc giải tâm nói, ta không có, là chính ngươi nói ngươi đi không được làm ta hỗ trợ đi. Ta không làm ngươi thông đồng nhân gia đại tiểu thư. Đều nói ta không có, ta chỉ cùng nàng nói qua hai câu lời nói mà thôi. Mạc giải tâm không vui điệu đạo. Lúc ấy thuận tay cứu nàng nói hai câu lời nói mà thôi, ngươi như vậy sinh khí làm cái gì? Nàng cung rung rung quá chín, tự nhiên phân đến rõ ràng hắn khi nào là sinh khí khi nào là nói giỡn. Dung thương minh nói, bởi vì ta không cao hứng. Vô nghĩa, ta đương nhiên biết ngươi không cao hứng. Thương minh công tử bất đắc dĩ mà thở dài, túi đầu ở nàng tiểu diễm môi đỏ thượng nặng nghề mà hôn một cái, nói, hiện tại ngươi minh bạch vì cái gì sao? Dung dung ngươi, mặc giải tâm kinh ngạc mà nhìn hắn. Dung Thương Minh thấp giọng cười, đem nàng ôm vào trong lòng, "Thật là cái ngu ngốc, bản công tử sẽ cùng ngươi thành hôn đương nhiên sẽ chỉ là một cái lý do." "Giải Tâm, ta thích ngươi, muốn ngươi làm ta thái tử phi, làm ta hải tử nương. Chúng ta cả đời đều ở bên nhau." Dung Thương Minh thanh âm ở Mạc Giải Tâm bên thai vang lên, mềm nhẹ lại kiên định. Mạc Giải Tâm nhịn không được cầm lốt tay, "Ngươi gả ta? Không lừa ngươi ngỡ như thế nào sẽ gả cho ta?" Dung Thương Minh nhướng mày nói, "Chỉ có ngươi ngốc mới tin tưởng giả thành thân nói." Hoàng thái tử sao có thể dễ dàng hòa ly. Lao nhân sẽ đánh chết ta, giải tâm ngươi bỏ được sao? Dung thương minh, ta muốn độc chết ngươi. Mạc giải tâm cắn răng nói. Dung thương minh dựa vào nàng trên đầu vai buồn cười lên. Giải tâm, lời này ngươi nói không có 100 lần cũng có 80 lần. Ta biết, ngươi luyến tiếp ta. Bằng không. Lúc trước ở Nam Cương vì cái gì không dứt khoát độc chết ta đâu. Mạc giải tâm không nói, nàng sao có thể thật sự độc chết hắn. Hắn là Dung Dung A. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từ nhỏ thế nàng gánh tội thay dung dung à. Dung thương minh tiếng cười càng thêm sung sướng lên, túi đầu lại một lần hôn lên nàng ngôi, giải tâm, ngươi cũng thích ta. Ngươi cũng thích ta. Thích sao? Bên ngoài truyền đến từng trận ở mỹ thanh, càng ngày càng gần. Thân lang đi đâu vậy? Có phải hay không trốn hồi động phòng? Đi mau đi mau. náo động phòng náo động phòng. Mặc giải tâm vội vàng đẩy ra ôm chính mình người. Dung Thương Minh ánh mắt quét về phía cửa hơi hơi híp mắt đứng dậy, "Ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi giải quyết rất bọn họ." Nói xoay người phải đi, lại bị người từ phía sau kéo lại góc áo. "Giải tâm." Dung Thương Minh có hiểu. Lại thấy nàng đem một cái tiểu xảo dược bình đặt ở chính mình trong tay không nói gì, Dung Thương Minh không khỏi nhọn miệng cười, Túi người nói, "Chờ ta à. Bước nhanh đi ra ngoài. Một lát sau, tân phòng bên ngoài trong viện truyền đến một trận kêu rên cùng chửi bậy thanh. Thái tử điện hạ tha mạng. Thái tử điện hạ quá đê thiện, thế nhưng dùng dược. Chúng ta muốn nháo động phòng. Không. Khai, nói giỡn. Điện hạ huy vũ. Nghe bên ngoài truyền đến lung tung rối loạn tiếng kêu, dựa vào giường trụ mạc giải tâm nhớ tới người nào đó ở bên ngoài phi dương gương ngạnh bộ dáng, cũng không khỏi cười khẽ ra tiếng. Môn lại lần nữa bị người từ bên ngoài đẩy ra, dung thương minh đứng ở cửa nhìn ánh đến hạ ăn mặc đỏ thâm áo cưới nữ tử tươi cười như hoa, tươi đẹp vũ mị. Trong nháy mắt. Hắn phảng phất có được thế gian này nhất minh diễm động lòng người quan mang, chỉ nghĩ đem nàng tàng nhập trong lòng ngược lại không cho người khác có cơ hội thưởng thức mơ ước. Giải tâm, ta đã trở về. Ngày tốt cảnh đẹp, như hoa mỹ quyến. Tối nay, gió mát trăng thanh, hợp hoan phù hương. Đúng là, nến đỏ lay động hoa đèn say, lúa đỏ trướng đế viên ương triển. Chuyện ngoài lề. Lạp lạp lạp, ngày mai còn có một cái ninh đàm đoàn phiên Nga. 17, Cố Ngọng Ngọng năm, Trung. Quân Vân nguyên niên ngày mùa thu, mở mang thảo nguyên thượng đầy trời khô thảo mê ngông vô bờ. Một cái tướng Mạo Tuấn Mỹ lại mảnh khảnh mang theo vài phần tiêu điều trung niên nam tử ngồi ở bên hồ một tòa mồ biên uống rượu. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, không trung một hàng phi nhạn nam đi, thanh âm phảng phất đều mang theo vài phần hiệu quạng. "Thiên sinh, sắp trời không còn sớm, cần phải đi." Một cái thư đồng bộ dáng thiếu niên nhỏ giọng nhắc nhở nói. Tuấn Mỹ nam tử lắc đầu, nói, "Không đi rồi, đêm nay liền ở bên hồ nghỉ tạm đi." Thiếu niên một người, nguyên bản tiên sinh chỉ nói nơi này cảnh sắc không tồi muốn nhìn một cái, tuy rằng hắn cũng không biết một cái hồ nước nhỏ cùng một tòa hoang mổ có cái gì đẹp. Bất quá tiên sinh nếu nói như vậy, hắn tự nhiên cũng không dám phản bác, kia bình an đi đem lều trại khởi động tới. Nam tử không sao cả gật gật đầu, không hề để ý tới kia thiếu niên. Một bàn tay xách theo bầu rượu, trung niên nam tử nghiêng đầu nhìn xem bên người mổ, giơ tay đem rượu chiếu vào trước mộ. Hắn, tiêu mặc tự yên, tự tính uyên. Đây là một cái rất ít có người biết phản phất tử chưa bao giờ tồn tại quá tên, càng nhiều người thói quen xưng hô hắn vì. Ninh Đàm, Linh Mặc Nôn. Trong nháy mắt, Tây Việt đã thống nhất thiên hạ. Hắn đã từng lý tưởng cùng khát vọng, chung quy là thực hiện ở cái kia năm vừa mới 16 liền dám một mình một người lẻn vào Bắc Hán Hoàng Cung tìm hắn thiếu niên trên người. Đáng tiếc, hắn lại vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành khuynh vân hoàng triều kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn tham dự giả. Chỉ trước mắt, đã 8 năm đi qua. Trở về chốn cũ trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. phảng Phất, đã qua đi 18 năm, 28 năm. Từ trước kia mười mấy năm nhân sinh, Phản Phất giống như kiếp trước. Hắn sinh với hoa quốc khéo hoa quốc, thư hương dòng roi thế ra con cháu. Vừa sinh ra, hắn nhân sinh liền Phản Phất đã có thể đoán trước. Từ nhỏ bái được danh sư, lớn lên lúc sau thi đậu khoa cử vào triều làm quan, bình bộ thanh vân, quan to lục hậu, nếu là thuận lợi có thể một đời an ổn, nói không chừng còn có thể đến cái triều đình thụy phong. Niên thiếu khi hắn thật sâu cho rằng, như thế nhân sinh thật sự là không có gì để khen. Hắn muốn thay đổi, rồi lại không biết nên như thế nào thay đổi. Nhưng mà, ở hắn không biết thời điểm, nhân sinh biến đổi lớn cũng đã lặng yên buông xuống. 12 tuổi, hắn tùy tiên sinh ra cửa du học, 3 năm phía sau mới trở về, nên đón hắn lại là mặc gia đoạn bích tàn viên cùng một cái đã điên khùng trưởng tỷ. Trường tỷ chỉ so hắn lớn tuổi 2 tuổi, tỷ đệ hai từ nhỏ cùng nhau lớn lên cảm tình cực hảo. Cho nên đương hắn nhìn đến cả người dơ bẩn gây cho cả xương điên điên khùng khùng tỉ tỉ thời điểm, hắn đôi mắt tức khắc liền sung huyết. Nhưng là tỉ tỉ sớm đã điên rồi, căn bản hỏi không ra tới bất luận cái gì sự tình. Quanh thân quê nhà càng là hỏi không ra cái gì manh mối, chỉ biết có một ngày ban đêm mặc ra đột nhiên liền cháy. Bên trong người một cái đều không có chạy ra. Hắn buổi tối hàng đêm lẻn vào đã hoang phế mặc ra khắp nơi tra tìm, rốt cuộc ở rất nhiều thiên lúc sau từ tỉ tỉ nguyên bản khuê phòng vị trí tìm được rồi một khối ngọ Ngọc bội bị cất chứa thực hảo, cũng không có bị lửa đốt đến, ngọc bội trên có khắc một cái tuấn tự. Linh đàm lúc ấy liền xác định, này rắc không phải mặc ra đồ vật. Thậm chí mặc ra có lui tới người chung cũng không có tên mang theo cái tuấn tự, thả dùng đến khởi cái này ngọc bội người. Sau lại, hắn tìm hiểu đến ở hai tháng trước, mặc ra xác thật đã tới một cái người bên ngoài. Nguyên bản ninh đàm cũng không có liên tưởng quá nhiều, ai ngờ trong lúc vô tình làm tỉ tỉ thấy được kia khối ngọc bội. Vào lúc ban đêm nguyên bản vẫn luôn thần trí không rõ trưởng tỷ thế nhưng tỉnh táo lại chỉ cho hắn để lại một phong tin nhắn. Nam kia ngọc bội tự sát. Nam kia phong nhiễm tỷ tỷ huyết tuyệt bút tin. Ninh Đàm khóc không ra nước mắt, dữ dội buồn cười. Chủ nhân gia nhất thời hảo tâm thu lưu một cái bị thương người từ ngoài đến người nọ lại vì mưu đồ mặc gia gia chuyển chân bảo câu dẫn mặc gia nữ nhi bị nguyên bản đã có đem nữ nhi gả thấp chi ý mặc gia vạch chân lúc sau dứt khoát hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng trực tiếp giết người đoạt bảo. Kêu một khắc, Ninh Đàm Tâm đã bị tôi thượng thời gian lợi hại nhất độc. Hắn nhất định phải người kia vì mặc ra trôn cùng, nhất định phải làm hắn chết thống khổ vô cùng. Thẳng đến hai năm sau, Ninh Đàm mới biết được người nọ thân phận. Cũng mới hiểu được, hắn giết người không chỉ là bởi vì thẹn quá thành giận giết người đoạt bảo, càng quan trọng chỉ sợ là vì che giấu hành tích, để tránh bị người biết Bác Hán Hoàng Tử thế nhưng âm thầm lẻn vào hoa quốc làm cái loại này nhận không ra người hoạt động. Bác Hán Hoàng Tử Ca Thư Tuấn Người có dã tâm sao? Ta thành toàn ngươi lại như thế nào? Nửa năm sau, Bắc Hán Hoàng Đế tiệc mừng thọ thượng, nguyên bản không chịu coi trọng Hoàng Tử Ca Thư Tuấn dâng lên có một không hai kỳ chân hỏa linh tơ vàng cửu, được đến Bắc Hán Hoàng tán thưởng. Từ đây, Bắc Hán Hoàng thất chữa vị chi tranh dần dần bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Mà người ngoài lại không biết, này hết thề đều khởi nguyên với Hoàng Tử phủ một góc trong tiểu viện cái kia ôn tồn lễ độ tuấn tú thiếu niên. Ninh đàm ở Hoàng Tử trong phủ một trụ đó là mấy năm, trong lúc này hắn vì cái Ca Thư Tuấn bảy mưu tính kế vô số. Tận mắt nhìn thấy ca thư Tuấn từng bước một từ một cái không chấp mắt hoàng tử trở thành ngôi vị hoàng đế nhất hữu lực tranh cử giả. Hắn thậm chí cùng ca thư Tuấn trở thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Chỉ là, vô luận khi nào, hắn nội tâm đều là vô cùng lạnh băng. Nhìn ở chính mình trước mặt bởi vì mỗi một lần thành công mừng rỡ như điên ca thư Tuấn, hắn trong nội tâm chỉ có chảo phúng cùng cười lạnh. Ở trong mắt hắn, ca thư Tuấn chỉ là một cái thú đông mà thôi. Một cái hắn chán ghét muốn vùng đến cao cao sau đó lại hung hăng ngã xuống thú đông ngẫu nhiên có lẽ có chút tiết hận nếu bọn họ chi gian không có thâm cửu đại hận ca thư tuấn có lẽ vẫn có thể xem là một cái thích hợp phụ tá đối tượng nguyên bản hết thể đều ở kế hoạch bên trong ca thư tuấn đăng cơ ngày đó là hắn ngày chết nhưng là làm hắn không nghĩ tới lại là ca thư tuấn bắt đầu phòng bị hắn cũng không phải không nghĩ tới bất luận cái gì một cái đầu óc thanh tỉnh liêu sĩ đều không nên cảm thấy chủ công trời sinh nên trăm phần trăm tín nhiệm coi trọng Hùng chi là Ninh Đàm. Nhưng là ca thư Tuấn đối hắn phòng bị cũng không tương đồng, ca thư Tuấn bắt đầu ở hắn bên người xếp vào nhân thủ, bắt đầu can thiệp hắn làm sự tình. Nhưng là Ninh Đàm có thể cảm giác được ca thư Tuấn cũng không có hoài nghi hắn, vẫn như cũ đối hắn cực kỳ tín nhiệm. Chỉ là, ca thư Tuấn muốn không chế hắn. Có một lần cùng ca thư Hàn uống rượu thời điểm, ca thư Hàn trong lúc vô tình oán giận một câu, Hoàng huynh đối Ninh tiên sinh thật tốt, không biết cho rằng các ngươi mới là thân huynh đệ. Huynh đệ sao? Ca Thư Tuấn trước nay không nghĩ tới muốn khống chế Ca Thư Hàn. Thẳng đến Ca Thư Tuấn bắt đầu như có như không cản trở hắn cùng tuổi trẻ nữ tử chi gian kết giao, Ninh Đàm mới rốt cuộc có chút minh bạch. Đối với loại chuyện này, Ninh Đàm kỳ thật cũng không để ý so với dân phong bưu Hán Bắc Hán. Loại chuyện này ở Hoa Quốc đặc biệt là ở người đọc sách bên trong cũng không hiếm thấy thậm chí cho rằng phong nhã. Nhưng là, Ninh Đàm cảm thấy ghê tẩm chính là người này là Ca Thư Tuấn. Hắn hiện tại liền phải hắn chết. Hắn thay đổi kế hoạch, thiết hạ sát Hết thể đều tiến hành thực thuận lợi, đáng tiếc cuối cùng lại bị ca thư hàn trong lúc vô tình phá hủy. Ca thư tuấn lại vì bảo hộ hắn mà thân bị trọng thương, Ninh đảm không thể không từ bỏ cái này kế hoạch hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn không thể lại động thủ. Ca thư tuấn không có hoài nghi hắn, nhưng là cũng không đại biểu hắn vẫn luôn đều sẽ không hoài nghi hắn. Hùng chi, mặc ra cả nhà đều đã chết, chỉ là chết ca thư tuấn một người như thế nào đủ đâu. Chờ đến ca thư tuấn đăng cơ, không màng mọi người phản đối đem hắn cũng mang vào Hoàng Cung. Ninh Đàm cũng không có cự tuyệt. Mấy năm nay hai bên đều ở cố tình duy trì cân bằng quan hệ, ai cũng không có lại bóc trần kia một tầng xa mỏng. Ninh Đàm tinh tọa ở hoàng cung một góc, nhìn trên triều đình hậu cung chung lục đục với nhau. Ai cũng không biết, cái này thậm chí bị rất nhiều người khinh thường người trẻ tuổi đã bất động thanh sắc nắm giữ nhiều ít Bắc Hán bí mật, lại có thể như thế nào nhuận vật tế vô thanh ảnh hưởng người đương quyền quyết sách. Thẳng đến, một thiếu niên lặng yên không tiếng động mà xuất hiện ở trong hoàng cung. Bản công tử còn thiếu cá nhân hỗ trợ. Ngươi muốn hay không tới thử một lần. Thiếu niên mảnh khảnh tái nhận, ánh mắt lại mang theo bệ nghệ thiên hạ kiệt nạo. Lời nói cũng nửa điểm đều không mang theo khách khí, ninh đàm lại không khỏi cười, ta vì cái gì muốn giúp ngươi. Thiếu niên rất có hưng thú nói, bản công tử rất ít thấy ngươi lợi hại như vậy người, ca thư tuấn cái kia heo không xứng làm ngươi phụ tá. Bất quá, bản công tử có điểm tò mò, ngươi rõ ràng có rất nhiều cơ hội, vì cái gì không giết hắn. Ninh đàm ánh mắt hơi hơi co rụt lại, cũng không trả lời. Thiếu niên ở hắn đối diện ngồi xuống, nói, ngươi không nghĩ thân thủ giết ca thư tuấn, lại không nghĩ buông tha hắn. Không bằng ngươi giúp ta, ta giúp ngươi như thế nào. Này lai lịch không rõ thiếu niên, trực giác nhảy bén gần như yêu nghiệt. Ngươi là ai, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Thiếu niên cười nói, nếu ngươi tưởng trợ ca thư tuấn, ta đó là ngươi tương lai địch nhân lớn nhất. Nếu ngươi muốn báo thủ, ta đó là ngươi minh hiếu. Đến nỗi ta thân phận sao, ngươi có thể kêu ta vân ẩn. Thiên khuyết thành chủ Quả nhiên lợi hại, đều nói ngươi bị hoàng đế nhốt ở trong cung, tin tức nhưng thật ra linh thông. Thiếu niên nhướng mày nói, không bằng nghe một chút bản công tử kế hoạch, nói không chừng ngươi liền sẽ cảm thấy thú vị đâu. Hắn quả nhiên cảm thấy thú vị, hắn thậm chí có điểm ảo não vì cái gì không còn sớm chút gặp được thiếu niên này. Tiêu một ngày, cái Tiêu Tiêu vân ẩn thiếu niên dùng một canh giờ làm hắn tiếp nhận rồi thiên khuyết thành ngọc hành chi vị. Mười mấy năm sau, cái kêu Tiêu vân ẩn thiếu niên trở thành khuynh vân hoàng triều khai quốc hoàng đế. Ninh Đàm ánh mắt chưa bao giờ ra sai lầm, đáng tiếc. Hắn sinh không gặp thời. Lại một lần nhìn thấy vân ẩn, đã lại qua mấy năm. Lúc này đây, hắn cũng đã là Tây Việt Hoàng đế. kia bên người nhiều một vị Mỹ lệ dịu dàng nữ tử. Nguyên bản Ninh Đàm cảm thấy, dung cẩn người như vậy có lẽ sẽ thành công, nhưng là tuyệt đối sống không lâu. Nhưng là nhìn đến một thanh y dài thời điểm, Ninh Đàm tưởng, dung cẩn vận khí vẫn là không tồi. Đương ca thư tuấn đối một thanh y dài xuống tay thời điểm. Ninh Đàm liền biết ca Thư Tuấn ngày chết tới rồi. Hoặc là phải nói, hắn cùng Dung Cẩn chân chính hợp tác thời điểm tới rồi. Bác Hán bố phong đồ, ca Thư Tuấn mỗi một cái quan trọng quyết sách cùng ý đồ không hề trở ngại truyền cho Dung Cẩn. Hắn không hề sơ hở dẫn đường ca Thư Tuấn hướng tới chính mình muốn phương hướng mà đi. Phản bội bác Hán, hắn không hề áp lực. Tuy rằng mấy năm nay hắn tận tâm tận lực trợ giúp ca Thư Tuấn củng cố quyền lực, nhưng là ở trong mắt hắn này đó cũng không phải thuộc về ca Thư Tuấn. Hắn chỉ là ở tìm được một cái thích hợp người giao phó phía trước từ ca thư tuấn thay bảo quảng. Ở tất yếu thời điểm, làm bác hắn một trận chiến mà bại từ đây lại vô một lần nữa quật khởi lực lượng. Mặc tử Yên Trung Quy phải dùng chính mình phương thức tại đây trên đời lưu lại một bút dấu vết. Mà dung cẩn, chính là hắn tìm được người kia. Cuối cùng hắn cũng quả nhiên làm được. Duy nhất làm ninh đảm tính lộ đó là tiêu hoàng hậu chết cùng với hắn sống. Hắn không nghĩ tới tiêu hoàng hậu thế nhưng sẽ ở trước khi chết nhìn thấu hắn tính kế lại lựa chọn giấu giếm bí mật này. Hắn cũng không nghĩ tới dung cẩn sẽ cố ý phái người thậm chí tự mình đi cứu hắn. Nguyên bản hắn cho chính mình an bài chính là đồng quy vu tận kết cục. Mặc ra người đều đã chết, trên đời này không còn có mặc tự yên. Mặc dù là cuối cùng ninh đàm còn sống, mười mấy năm qua đi hắn rốt cuộc tìm không trở về đã từng cái kia đơn thuần thiếu niên. Thậm chí, đều sắp quên mất đã từng cái kia đầy cói lòng thù hận thiếu niên. Như vậy. Khiến cho hết thể đều cùng nhau kết thúc đi Ninh đảm Một cái khiếp sợ thanh âm đánh gãy Ninh đảm suy nghĩ Ninh đảm quay đầu lại Nhìn đến một cái có chút tiểu tụy lại quen thuộc dung nhan Hai hai tương vọng lại là không nói gì Vĩnh ra quận chúa yên lặng mà nhìn trước mắt Trung niên nam tử 8 năm thời gian thoảng qua Lại phản phất cũng không có ở ninh đảm trên người lưu lại quá nhiều dấu vết Chỉ là Giữa mày nhiều vài phần tiêu điều cùng tiêu sái Nhưng thật ra so từ trước càng như là Một cái sống sở sờ, sờ người Vĩnh gia quận chúa nguyên bản cho rằng lại lần nữa nhìn thấy ninh đàm, nhất định sẽ xông lên đi tấu hắn một đốn, lại vô dụng cũng muốn hung hăng bắt lấy hắn chất vấn. Nhưng là lúc này lại cái gì cũng hỏi không ra khẩu, cũng hoàn toàn không muốn hỏi. Nhìn thoáng qua chiếu vào mộ phân rượu, vĩnh gia quận chúa bình tĩnh nói, ninh tiên sinh là tới tế điện ta thập nhất ca. Ninh đàm nói, đi ngang qua, quận chúa như thế nào lại ở chỗ này. Vĩnh gia quận chúa gật gật đầu, cười khổ nói, chúng ta phải đi, ta cuối cùng đến xem thập nhất ca. Đi. Vĩnh gia quận chúa nói, ta phụ vương đã qua đời, hiện giờ nơi này, đã không có chúng ta nơi dừng chân. Ta sẽ mang theo không muốn thần phục huynh vân tộc nhân bắt rời. Về sau, đại khái là không có cơ hội đã trở lại. Ninh Đàm trầm mặc một lát, nói, bảo trọng. Vĩnh gia quận chúa yên lặng nhìn Ninh Đàm, thật lâu sau mới rốt cuộc hỏi, Ninh tiên sinh, ta tuy không biết bậy hạ lúc trước rốt cuộc làm cái gì. Nhưng là, hắn như thế nào đãi ngươi ta lại thấy? Ngươi như thế đối đại hắn. Đối đại Bắc Hán còn có ta thập nhất ca, thật sự không có nửa điểm ấy nay sao. Ninh Đàm ngẩng đầu nhìn vĩnh ra quân chúa, bên môi lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. Hơn 20 năm qua đi, đã từng lòng tràn đầy thù hận phản phất cũng theo kẻ thù mất đi mà trở nên đạm nhiên. Liệt vương khi ta là bằng hữu, ta xác thật xin lỗi hắn. Nhưng là... Con chúa, mỗi người đều có chính mình quan trọng nhất người cùng vật. Khi bọn hắn bị thương tổn thời điểm, nhưng có người hỏi qua ta đầu không đau? Người kia... Có từng từng có chút nào hãy nấy. Nếu không phải ta nhắc tới, hắn thậm chí đều nhớ không được chính mình đã từng đã làm sự tình. Có đôi khi, có lẽ chỉ là người tùy tay thương tổn không chấp mắt người, lại là người khác mệnh á so với vô duyên vô cớ bị thương tổn người, ít nhất hắn cũng không vô tội. Người cảm thấy đâu? Ninh đàm đạm như nói. Lúc này đây vĩnh ra quận chúa trầm mặt càng dài thời gian. Không biết qua bao lâu, mới vừa rồi nói, có lẽ ngươi nói đúng. Nhưng là... Làm bác hắn quận chúa, Ninh đàm, Ta hận ngươi. Hy vọng các ngươi kiếp này không hề gặp nhau. tái kiến đó là kẻ thù. Ninh Đàm ngẩng đầu nhìn về phía Vĩnh Gia Quận Chúa. đã từng thiên chân tiếu lệ thiếu nữ hiện giờ đã thành thủ ổn trọng rất nhiều. Nhìn hắn vẻ mặt cũng cũng không có thù hận, chỉ là tuyên cáo sự thật này thôi. Ninh Đàm gật đầu. Ta biết. Này đường đi xa. Quận Chúa bảo trọng. Không hẹn ngày gặp lại. Vĩnh Gia Quận Chúa thật sâu mà nhìn hắn một cái, giơ tay thổi một tiếng huy sáo Hai cái kỵ sĩ mang theo một con ngựa từ một cái khác phương hướng lại đây. Ở cách đó không sang ngừng lại Vĩnh ra quận chúa đi qua đi xoay người lên ngựa Quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Ninh đàm bên người mộ phần liền quay đầu đánh mã mà đi Một lát sau Mên mang thảo nguyên cuối liền chỉ còn lại Có mấy cái càng ngày càng nhỏ bóng dáng Thiên sinh, thiên sinh Lều trại đắc hảo Vị kia cô nương là ai a Thiếu niên có chút chạy tới, có chút tỏ mò hỏi Ninh đàm nói, cố nhân Nơi này cũng không có gì đẹp Đồ vật đều thu chúng ta cũng đi thôi Thiếu niên ngẩn ngơ vội vang hỏi, thiên sinh, chúng ta đi chỗ nào?" Đi Khuynh Vân Hoàng Thành nhìn xem đi. Hào Lạc, thiếu niên rốt cuộc tuổi con nhỏ, cả ngày đi theo Ninh Đàm ở dân cư thưa Thất Địa Phương đi lại, đã sớm cảm thấy nhàm chán. Nhìn thiếu niên hưng phấn mà nhảy bắn đi thu thập đồ vật, Ninh Đàm lại lần nữa nhìn liếc mắt một cái vĩnh ra quận chúa rời đi phương hướng. Mặt trời chiều ngã về tây, mênh Mang Thảo Nguyên Minh ngông vô bờ. Không hẹn ngày gặp lại. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyen.audio.org